Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 160 nữ nhân của ta Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rk Hoặc thi người Minh tịch phóng khoáng lạc quan đã lan rộng khắp cả nước Có lẽ ở cổ đại tiết mục giải trí thật sự quá ít Hoặc có thể là vì người giỏi quá nhiều Tóm lại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 Tham kiến cảnh vương điện hạ Lãnh tàn tâm khẽ cuối người Ngay sau đó cười nói Cảnh vương, ngài tìm thái tử sao? Hiện thái tử không có trong cung Hả? Thái tử đi đâu dạ mặt cảnh Nhìn chầm chầm lãnh tàn tâm Ánh mắt sắc bén Thái tử không nói Lãnh tàn tâm che miệng Cười một tiếng Ngồi xuống Đá lông nheo với dạ mặt cảnh Cảnh vương Giờ đã trưa Không bằng ở lại dùng bữa đi Tam nương sẽ tự mình xuống bếp Làm mấy món cho ngài Dạ mặt cảnh cười nhạt Khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì Hắn ngật đầu Vậy làm phiền thái tử phi Đâu có Lãnh tàn tâm cười dịu dàng Đứng dậy đi ra ngoài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 Dạ mặt cảnh bắt lấy cổ tay lãnh tàn tâm kéo nàng ta vào lòng Lãnh tàn tâm hơn một tiếng cảnh vương Dạ mặt cảnh tiếng gần nàng Nhẹ nhàng ngửi Mỉm cười Mùi hương rất quen thuộc Giống như một vị hồng nhan tri kỷ của bổn vương Hắn nhìn chầm chầm lãnh tàn tâm Sắc mặt dần thay đổi Hắn chỉ chỉ vào mũi mình, lỗ mũi của ta, dựa vào mùi hương để nhận thức người. lạnh tàn tâm thầm lo lắng, mắng một câu, mũi chó. Nhưng vẫn nụ nịu nói, cảnh vương, ngài đang nói gì vậy, ta không hiểu gì hết. Thật sao dạ mặt cảnh siết chặt vòng tay, ánh mắt lạnh lạnh tàn tâm, không ngờ ngươi lại là người của thái tử.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 Lãnh tàn tâm nhìn hắn, hai chân dãy đạt Nơi này đã bị người của bổn vương trong chừng Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu Dạ mặt cảnh lạnh lùng nói Khu mặt thật của thái tử là ai Lãnh tàn tâm nhắm mắt lại Thà chết cũng không chịu nói một chữ Ha ha khá lắm, có tiếc khí Dạ mặt cảnh không hỏi lần thứ hai Mà quay lưng đi, Trương Tam, ngươi biết bổn vương luôn không thích máu Trương Tam không lên tiếng tay bỗng dùng sức Mặt lãnh tàn tâm càng ngày càng tái Đúng lúc này, một tiếng rống to vang lên Một bóng đen như từ trên trời giáng xuống đánh một chưởng về phái Trương Tam Trương Tam vội buông tay ra Lập tức vọt trở lại bên cảnh dạ mặt cảnh để bảo vệ hắn Lãnh tàn tâm ngã xuống đất không ngừng ho khan Nữ nhân ngước này có sao không nghe giọng nói thô lỗ đó Lãnh tàn tâm kinh ngạc ngẫm đầu lên Ngươi, ngươi, ngươi Địch cuồn đang mặc quần áo của cấm vệ quân trong cung Trắng trước người lãnh tàn tâm, uy phong lẩm lẩm Dạ mặt cảnh ngây ngẩn cả người, địch ban chủ Hắn và ban chủ xích diễm bang có quen biết không ngờ Sẽ gặp lại trong tình huống này Địch cùng chỉ vào lãnh tàn tâm Đây là nữ nhân của ta Nếu ai tổn thương nàng Chính là kẻ địch của xích diễm bang Không cần biết ngươi là vương gia hay là ngọc hoàng đại đế Lão tử cũng giết không tha Nữ nhân của hắn Hắn nói mình là nữ nhân của hắn Lãnh tàng tâm ngẩn một hồi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 Cao mày, nhìn hai người, mắt mấy môi, cuối cùng phức tay. Được, hôm nay, bổn vương nể mặt điệp ban chủ. Chuyện này coi như xong, nhưng từ nay tàn tâm phải biến mất bớt được Diêu Hoàng Hậu. Hiện tại hắn trước có dạ tàn nguyệt, sau có dạ vô hàm. Không thể tạo thêm kẻ địch được.